Các bạn đang nghe tại đọc cả Em lấy con người chứ đâu phải lấy khu gỗ Hay con tim anh đã được làm bằng sỏi đá Thời gian qua em đã làm quá nhiều chuyện để được vừa lòng anh Thế mà có bao giờ anh nở nụ cười với em đâu Suốt ngày anh chỉ chúi đầu phòng việc Còn không thể chăm sóc những chậu hoa sứ Anh nghĩ em không khó chịu khi thấy anh với chúng sao Nhiều khi em nghĩ mình còn thua cả một chậu hoa sứ đó Làn lầu nước mắt quay thì bật chờ từng sau Dũng choảng tay ra trước ôm chậm lấy bờ vai Lan. Ép cô vào ngực anh. Lan im lặng không nói gì. Hai dòng nước mắt tuồn rơi. Chỉ cần được Dũng ôm như vậy tôi cũng đã âm áp lắm rồi. cô cúi đầu và cánh tay của anh thút thít. Em yêu anh nhiều lắm, anh có biết không? Dũng hôn nhà lên mai tóc của Lan. Anh cảm thấy Lan đáng tương hơn bao giờ hết. Phải chi trong anh không có hình bóng ngoài nhà Thì lẽ anh đã yêu làn mất rồi Anh biết cô hy sinh vì anh quá nhiều Anh không muốn cô phải lao tâm như vậy Sợ sẽ làm cô thất vọng Vì thế mà anh luôn tỏ thái độ khó chịu với cô Chứ anh nào đâu muốn thế Anh xin lỗi Dũng thi thầm Anh chưa bao giờ nghĩ là sẽ ghét em Chỉ vì anh còn nhiều điều khó nói Làn quay người đối diện với Dũng Cô nhìn anh chăm chú Rồi tôi thấy lên muốt mái tập Đến một lúc nào đó Khi anh rơi soạt nước mắt đầu tiên vì em Thì có lẽ đã quá muộn rồi Lan bỉm cười buồn bã Quay lưng bước đi Để lại một mình Dũng ngay giữa phòng khách Cùng thời gian này Tại nhà ông Thái Dũng đứng thẫn thở ngoài ban công Gió buổi sáng thổi nhà Làn tóc mây bay trong gió Từ khi gặp tín đến bây giờ Không lúc nào mà cô không nghĩ đến anh Tình yêu từ 10 năm trước Trở lại chối dậy trong cô Dung nghĩ mình đã chôn vùi tình cảm mấy trong sâu thẳm rồi Thế mà bây giờ Ê Mình làm sao thế này Dung thở dài đưa tay ôm lấy ngực Mình cứ tưởng rằng đã quên con người phụ bạc đó rồi Thế mà khi gặp lại Tại sao tim mình lại xốn sang đến thế Đoàn miền màn suy nghĩ bật chở từ sau Một đôi tay quen thuộc ôm chầm lấy eo Dung siết mạnh Khiến cô khẽ giật mình Em suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?" Chí thở thẹ. "Không có gì cả, em chỉ đang suy nghĩ về chuyện của mẹ thôi, không hiểu tại sao gia đình mình lại xảy ra chuyện này." "Này, em đừng quá lo lắng như vậy, vẫn còn có công an mà, họ nhất định sẽ tìm hung thủ thôi, em cứ yên tâm đi." Chí cười siết chặt dương vào lòng ngực. "Anh có món quà tặng em đây." Chí đưa tay vào túi quần lấy ra một vật hình khối rồi Đưa lên tay trước mặt Dung Hắn mở khẽ chiếc hộp ra Để lộ hẳn một chiếc vòng cầm thạch trắng rất đẹp Dung bỡ ngỡ trước món quà giá trị của chị Cô bụng miệng ngá hốc mộng không nói nên lời Không, không chờ cho cô lên tiếng hắn tiếp tục Hôm nay là kỷ niệm hai năm ngày cưới chúng mình Em cũng nhớ sao chỉ nhìn Dung cười hiện tượng bất chợt mắt Dung nhòa đi Bốn năm rồi mà tình cảm của chị đối với cô vẫn không thay đổi Món quà mà Chí dành cho cô không phải là chiếc vòng cầm thạch Mà là tình yêu chân thật của Chí Dung biết dù con người Chí có xấu xa đi nữa Thì cũng là một người chồng tốt Cô cảm thấy hối hận vì đã nghĩ tới Chí Như vậy quá bật khẩu với chồng cô Dung quay lại ngước mắt nhìn Chí chịu mến Xin lỗi em không nghĩ là anh nhớ tới ngày này em Em lỡ quên thì cũng đâu có sao Biến anh không quên là được rồi Chí khẽ lau giọng nước mắt vào ôm chặt Dung vào lòng. Bất ngờ khi ấy, chí vừa kịp nhìn thấy từ nơi góc vườn hoa sứ. Có một bóng đèn thoáng lướt qua. Có chuyện gì vậy? Dung tỏ mò hỏi. Ê, đâu có gì đâu. Anh chỉ muốn tận hưởng điểm hạnh phúc khi được ôm em vào lòng mà thú ý. Chị khẽ cười. À, hôm qua khi em vào phòng lấy lời khai tiên thiếu ta đã hỏi em những gì? Dung thoáng bất ngờ trước câu hỏi của chồng À cũng không có gì đâu Anh ấy chỉ hỏi những câu liên quan đến cái chiếc của mẹ thôi Ngoài ra không có gì quan trọng cả Dung lụng tung trả lời Thật là không có sao Chỉ nhau mắt nhìn Dung chẳng chú Vâng, bộ có chuyện gì à? Không, chẳng có gì cả Anh chỉ muốn hỏi em vậy thôi Hình như em có vẻ như quen biên phê ăn thì phải Chỉ cười ra vẻ tò mò Anh nói gì lạ vậy? Em làm sao mới biết anh ấy chứ?" Dùng cười ngọn lực. chỉ yên lặng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net